Các bạn đang nghe truyện tại truyện v.com và truyện audio.fiz đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú. Mang cái mũi nó về là thông qua khảo hạch trong lòng mọi người đối với giả ngoại khảo thí đã sớm có chuẩn bị. Tuy rằng khẩn trương, nhưng càng nhiều hơn là hưng phấn. Gạt ngang nhất tinh yêu thú tuy rằng đáng sợ, nhưng không có quy định chúng ta không thể liên thủ lấy thực lực của chúng ta. Một người đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú có lẽ hơi khó khăn, nhưng hai người liên thủ thì tuyệt đối không thành vấn đề. Gật ngang đúng vậy a. Xem ra giả ngoại khảo thí này cũng không khó a mấy thiếu niên chuẩn võ giả xì xào bàn tán. Thân sắc mừng rỡ. Gật ngang hừ bốn gã chuẩn võ giả đã tham gia giả ngoại khảo hạt lúc này đột nhiên lạnh lùng cười cười. không nhận được đánh giá bọn người Lâm Tiêu trong xe ngự. Trong đôi mắt có một tia trêu tức. Lâm Tiêu lại nhạy cảm nhận ra được một lỗ hổng trong lời nói của trung niên chấp sự. Gặp ngang dám khảo đại nhân. Thành tích khảo hạch căn cứ cái mũi yêu thú mang về để làm chuẩn. Đây chẳng phải là nói nếu ta đoạt chiến lợi phẩm của người khác mang về thì cũng có thể tính vào thành tích sao? Một gã thiếu niên đột nhiên nghi ngờ nói. Hiển nhiên hắn cũng đã chú ý đến vấn đề này. Chung niên chấp sự bình thản nói: "Đúng vậy, chỉ cần ngươi có thể cướp đoạt chiến lợi phẩm người khác trở về, tự nhiên cũng coi như thành tích của ngươi. Bất quá quá trình khảo hạch có quy định rõ ràng, giữa chuẩn võ giả không được phát sinh chém giết sinh tử, không được đánh tàn phế người khác. Một khi vi phạm nhẹ thì hủy bỏ tư cách khảo hạch, nặng thì đánh gục tại chỗ. Cho nên lúc cướp đoạt các ngươi cần phải chú ý một chút. Đương nhiên, chỉ cần không đánh người tàn phế hoặc đánh chết, còn lại các ngươi có thể lớn mật làm việc, không cần chịu bất cứ cách nhịn nào cả. Soạt thoạt âm trung niên chấp sự rơi xuống, mấy người ở đây đều hai mặt nhìn nhau, xôn xao lên tiếng. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung vào câu nói sau cùng của Trung niên chấp sự. Điều này hiển nhiên là ở cổ vũ chuẩn võ giả cạnh tranh tranh đoạt với nhau a. Cảm nhận được sự giật mình của chúng thiếu niên, hai gã chấp sự liếc nhau trong nội tâm đều mỉm cười. Chuẩn võ giả thực chiến khảo hạt là bước đầu tiên đi vào giả ngoại của một gã võ giả, cũng là bước mấu chốt nhất. Võ giả Liên Minh Sở Dĩ phân nó thành hai đợt. Mục đích chính là khiến đám chuẩn võ giả từng bước một tiếp xúc yêu thú, tiếp xúc giả ngoại, hiểu rõ sự hung hiểm và tàn khốc ở giả ngoại. Chỉ có vậy thì sau này bọn hắn trở thành chân võ giả nhất chuyển mới có thể nhanh chóng dung nhập vào hoàn cảnh, không đến mức sớm chết non. Điều này đối với tất cả chuẩn võ giả mà nói là một việc rất quan trọng. Xe ngựa rất nhanh đã tới Nam thành môn. Sau khi thương lượng đơn giản, một đội binh sĩ tinh nhuệ võ trang đầy đủ theo xe ngựa cùng nhau ra khỏi cửa thành. Đám thiếu niên chuẩn võ giả trên xe ngựa cả đám đều hiếu kỳ nhìn xem núi rừng xanh um tươi tốt bên ngoài. Cùng với tiếng yêu thú gầm nhẹ từ xa xa truyền đến. Xe ngựa tiếp tục tiến lên ước chừng nửa canh giờ liền dừng chân dưới một ngọn núi. Ánh vào tầm mắt mọi người chính là một nơi trú quân khổng lồ. Trong doanh địa, nhiều đội binh sĩ cầm binh khí qua lại tuần tra. Bọn hắn nguyên một đám đôi mắt sáng ngời, mặc áo giáp tiêu chuẩn, trong tay nắm đao thép sáng loáng, đi lại chỉnh tề, khí thế mười phần. Đúng là quân đội đế quốc thủ vệ Tân vệ thành. Gạt ngang chư vị, nơi này chính là quân doanh Nam thành Tân vệ thành. cũng là đạo phòng tuyến đối mặt với yêu thú đầu tiên của Nam Thành Tân Vệ Thành. Qua khỏi quân doanh này sẽ là địa bàn yêu thú nguy hiểm trùng trùng điệp điệp. Nếu như sau này các ngươi trở thành võ giả, trước khi tiến vào khu yêu thú cũng có thể tiến vào quân doanh nghỉ ngơi và hồi phục. Chúc Sơn mang theo chúng thiếu niên đi vào quân doanh, đồng thời cao giọng giới thiệu nói: gạch ngang đây là quân đội đế quốc của Tân Vệ Thành sao, thật là khí phách a. Gạch ngang xem tiểu đội tuần tra này, áo giáp trên người đều làm từ hợp kim đặc biệt. Có thể thừa nhận được chịu kích ngoài 2000 cân mà không thay đổi hình dáng. Nguyên một bộ áo giáp như vậy, cùng với kiếm đao và kiếm ngòi ít nhất cũng giá trị 1000 lượng. Gạt ngang đợi đến khi chúng ta tấm cấp chân võ giả nhất chuyển rồi thì có thể gia nhập quân đội đế quốc. Nghe nói mỗi một binh sĩ gia nhập quân đội đều được phân một bộ áo giáp như vậy. Hơn nữa quân đội cũng là nơi an toàn nhất. Gạt ngang an toàn thì an toàn. Nhưng quân đội cũng nghiêm khắc nhất. Không có khả năng tự do tiến vào khu hoang giả săn giết yếu thú như võ giả. Tứ thiếu niên mỗi một người đều hưng phấn không thôi, nghị luận trò chuyện với nhau. Gạt ngang xem đột nhiên có người quát to một tiếng, dùng ngón tay chỉ ra bên ngoài quân doanh. Trên bình nguyên vốn trống trải, một đầu yêu thú khổng lồ cao tới 3 đến 4 mét, toàn thân phủ kín lớp giáp ngăm đen không biết từ chỗ nào chui ra, chạy tới lớn tiếng gào thét. Gạch ngang là thiết giáp câu bối thú, nhị tinh yêu thú có chuẩn võ giải nhận ra hét lớn lớn. Uống hao tiểu đội tuần tra bên ngoài doan doanh thấy một màn như vậy liền vây quanh đến như thiểm điện. Gần 20 tên chân võ giải nhất chuyển binh sĩ dưới sự dẫn dặt của đội trưởng chân võ giải nhị chuyển vây quanh lấy đầu thiết giáp câu bối thú kia. Hơn 20 tên lính trong chốc lát đồng thời suốt đao. bộc phát ra lực lượng đáng sợ không gì sánh kịp. Trong chớp mắt đã đánh chết đầu nhị tinh yêu thú tùy tiện xâm nhập cấm khu kia tại chỗ. Hô hơ một đám thiếu niên thấy trợn mắt há hốc mồm. Toàn thân nhiệt huyết sôi trào. Hận không thể tự mình lên sân khấu chém giết. Gạt ngang tốt rồi, mục đích của chúng ta đã đến. Lúc này, thanh âm tổng giám khảo chút sơn lạnh lùng vang lên. Mọi người quay đầu nhìn lại, xuất hiện trước mặt bọn hắn là một mảnh núi rừng xanh um tươi tốt. Gạch ngang tiếng núi rừng này chính là địa điểm khảo hạch của các ngươi lần này. Mỗi người tới nhận lấy một phần lương khô và vũ khí. Bây giờ là 11 giờ. Đến ngày mai đúng lúc này khảo hạch chấm dứt. Đến lúc đó tất cả mọi người phải quay về đây thống kê thành tích. Chúc Sơn lạnh quát lạnh nói, Chúng thiếu niên lúc này mới từ trong hưng phấn phục hồi tinh thần lại. Nguy một đám nhao nhao tiến lên nhận lấy vũ khí và lương khô. Trong quá trình nhận lấy, Trúc Sơn cầm lấy một đồ vật hình ống chút màu đỏ nói: "Tất cả mọi người nhớ kỹ, đây là đạn tín hiệu. Nếu như các ngươi trong quá trình khảo hạch gặp phải nguy hiểm, hoặc là bị thương vô lực tiếp tục khảo hạch thì hãy phóng ra đạn tín hiệu." Nhân viên công tác của chúng ta sẽ lập tức tìm đến các ngươi. Nhưng một khi phóng ra đạn tín hiệu, cũng đại biểu cho khảo hạch chấm dứt. Gạch ngang giả ngoại khảo thí khảo hạch lần này tiến hành trong một ngày. 44 chuẩn võ giả các ngươi phải đi vào núi sâu chiến đấu với nhất tinh yêu thú. Nhớ kỹ, giả ngoại khảo thí khảo hạch tính nguy hiểm cực cao. Hết thảy nên đặt an toàn lên hàng đầu. Không nên cãi mạn, chỉ cần đánh chết một đầu nhất tinh yêu thú là đã có thể thông qua khảo hạch. Ngoài ra, trước trình cùng ba còn sẽ có được ban thưởng thêm vào của võ giả liên minh chúng ta, hoặc là một bản thân cấp bí tịch, hoặc là một thanh bảo đao, hoặc là một hạt đan dược, xem như là chút kinh hỷ nhỏ cho các ngươi.